các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bác sẽ kể cho mấy đứa nghe một vài chuyện. Còn bây giờ thì thằng Tính với Ninh đi vào thôn xem có chuyện gì lạ nữa rồi sáng mai về lại đây nhé." Chiến nói. "Bác giết gọn đi là vừa đấy. Giờ này ở trong rừng tối om om, vào đó là mồi cho thú dữ à? Còn không cũng bị mấy con ma rừng rủ theo nó luôn đi ấy chứ." Ông nhìn lên thì đúng là trời sắp tối nên nở cười xòa để xin lỗi hai anh. Vì không chú ý tới thời gian ban ngày đã hết. Ông đà. Bác xin lỗi nha, tại lo cho mọi người gặp nạn nên không để ý thời gian. Thôi, mình vào lều ăn cơm trước đi, rồi bác sẽ kể cho nghe chuyện khá gay cấn đấy. Lúc này tại thôn ở khu đất trống. Lão kia đã làm theo lời của ta nói chưa hả? Nếu muốn được việc thì phải ác thêm nữa. Còn không? thì ta đi khỏi đây thì đừng có mà hối hận đấy nha. Ờ dạ ngài thông cảm cho tôi. Bây giờ người dân quá cảnh giác nên chẳng thể nào ra tay được. Nếu làm liều thì họ sẽ dùng đến vũ khí để mà đánh trả. Ngài cứ yên tâm, cho thêm vài ngày nữa thì sẽ có đủ mà thôi. Thôi được rồi, ta sẽ tin lời của ông lần này vậy. Thôi ta về tu luyện đây. Ông cũng nhớ những gì ta đã dạy ông đấy. Hai con người bí ẩn đang bàn chuyện gì đấy trong bóng tối, lại chọn một nơi vắng vẻ nhưng không có ai muốn biết tới câu chuyện đó vậy. Sau khi một kẻ bí ẩn rời đi rồi, thì con người khác đứng đó ở trong vô cùng lo lắng. Cứ đi lui đi tới mà không ngừng nghỉ. Một lúc sau thì hắn ta cũng bỏ đi luôn vào trong thôn, nhưng có gì đó không có được đúng cho lắm, một dáng hình khác mờ mờ ảo ảo đang lướt theo sau. Như vậy là chuyện của ông Đà lo sợ sắp xảy ra rồi bởi không ai lại lén lút bàn tính công việc lại chọn cái nơi vắng người mà giữa đêm khuya như thế này hết. Còn cái dáng hình mờ ảo kia chắc chắn không phải là người, cũng có thể đó là một âm binh để theo trướng kẻ kia. Lúc này trong nhà lão cả tổng dường như đang đi dạo coi ra nhân canh giữ, hay lão ta đang định làm chuyện gì đó mờ ám thì phải. Bước đi nhẹ nhàng và hay quan sát xung quanh. Đến khi lão đi đến gần một anh chàng đang canh kho thóc, nhưng lại rồi ngủ quên. Này, tao cho mày ăn cơm để ngủ hay sao vậy? Bọn trộm mà vào khiến cả tao và mày cũng không hay nữa quá. Đúng là một lũ ăn hại. Mà cái chuyện tao kêu mày đi làm đã có tin tức gì mới chưa? Anh danh nhân thức dậy thì sợ lão đã quỳ xuống để mặt xin tha tội, cũng may lão không trách mà kêu hỏi anh lần nữa cái chuyện lão đã sai đi làm. Giả bẩm ông còn đã đi điều tra rồi. Nếu ông chịu cho nói và sẵn sàng dẫn ông tới tận nơi luôn." Cả tổng nói, "Ờ cái thằng này hay nhỉ, tao kêu mày đi, nếu có thông tin sao không nói mà phải đợi cho phép gì nữa, nói nhanh đi." Tên gia nhân cũng nhìn quanh rồi mới dám nói nhỏ với ông. "Dạ, bên làng Thiên Mã có nhiều cô gái chưa có chồng lắm ông ạ, nhưng bên đó toàn là dân giàu, cộng thêm mấy nay vài làng khác có người mất tích." nên bây giờ họ canh giữ ghê lắm. Con người nói đầu hôm là có hơn 30 trai làng khỏe mạnh đi tuần khắp làng, trước cổng và quanh làng đều có chốt giữ cả đêm luôn đấy ạ. Cả tổng nói, "Nếu vậy thì mình không có hành động được rồi. Chẳng lẽ mấy làng khác không có hay sao? Dạ có nhiều, tất cả đều canh gác hết rồi ạ. Với lại cũng không có nhiều như bên Thiên Mã nên con cũng không biết cách làm như thế nào." để kiếm đủ số người cho ông nữa. Lão đi tới đi lui, suy nghĩ một hồi lâu thì mới lên tiếng. "Thôi được rồi, ngươi làm việc của mình đi, nhớ là đừng có ngủ mất đấy. Mất hạt gạo nào, mất hạt thóc đấy thì mày cũng như thằng đinh luôn đấy." Nói rồi, lão quay bước đi để lại anh gia nhân đứng đấy mà nhìn theo vừa run sợ lẫn oán hận. Ông trời chẳng lẽ không có mặt hay sao chứ? cát tên độc ác xem mạng người như cỏ rác thì mỗi ngày một giàu hơn, còn kẻ bần cùng thì suốt đời sống trong khổ cực. Ha, cũng may mình không tiếp tay cho lão ta giết hại người vô tội, nếu không chắc cha mẹ nơi chín suối cũng giận mình lắm. Anh vừa đứng nói chuyện mình xong quay lưng lại ra khỏi nhà lão tổng. Lúc này lão ta quay về phòng thì cứ mãi suy tính chuyện gì đó, xem ra cũng khá là cấp bách nên mở cửa ra đi. Sáng ngày hôm sau, ngoài chợ lại có vài ba bà ngồi buôn chuyện, nhưng trong đó có một kẻ khác lại từ cách ăn mặc đến bên ngoài, kế bên bàn của người đó là năm sáu bà ngồi nói chuyện rất to tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net